hồi thứ sáu mươi lăm ngô khởi tư thông cùng hạ thị trung hậu đắc thắng về lâm tri nói về ngô khởi hỏi người nội giám các việc và lại đưa cho bạc vàng nội giám là đồ tiểu nhân hãy kiến tài thì ám nhạc lúc này nội giám dẫn đường đi trước ngô khởi nói gót theo sau đi vừa tới cung lầu thì ngự lâm quân canh phòng ra hỏi nội giám mới nói Ngô phò mã vào triều thăm bệnh Lão vương gia truyền phải đi tuần tra Vậy chớ chúng quan giữ canh ở đây hết thảy Là mấy người Phải mau ra cho ta tra điểm Ngự lâm quân tưởng thiệt Sắp nhau ra mỗi hàng mười người Ngô khởi làm bộ tra điểm xong Lại bước đi chỗ khác Khi vào tới cửa cô mới hỏi rằng Bữa nay ai canh ở đây? Việc đâu cũng là thời mai Gặp tên quân này là tiền hỷ khi ấy nội dám nói với tiền hỷ rằng có ngô phò mã phụng chỉ đi tuần cung phải mào mào tiếp rước ngày bằng trễ nải ắt là mang tội tiền hỷ ra rước ngô phò mã vào nơi thiên phòng trò chuyện dây lâu tiền hỷ mới thưa rằng phò mã tới đây là sự may mắn không rạng mai nô tỳ cũng phải tới nhà phò mã mới nói có việc chi người hãy phân qua để cho ta đặng tưởng chung thị tiền hỷ lật đặt vào lấy một phong thơ đưa ra nguyên phong thơ đó là của hạ tây cung biểu tiền hỷ đưa cho ngô khởi nhưng vì chưa có dịp nên còn để ở đó ngô phò mã tiếp lấy xem qua thấy bìa thơ có đề hai chữ cẩm mật rồi xé ra thấy một bài thơ như vậy sân chầu từ thấy mặt nên nhuốm bệnh tương tư một mình sầu lại tuổi biết nói ai bây giờ một ngày ba thu cung tay lòng ngậm sầu ngoài bình vuông có ý còn đợi gã khi ngưu Ngô Khởi xem rồi thì lòng mừng phơi phới liền lấy ra ba lượng vàng cho Tiền Hỷ rồi nói rằng nay hạ quan tiếp được tay cung ý chị muốn vào bái yết có đặng chăng Tiền Hỷ nói việc đó được như thường để nô tỳ xin dẫn lộ nói rồi Tiền hỷ dẫn ngô phò mã đi vào thiên cung, rồi qua tới nơi tẩm cung, gặp một người nội giám đã già canh ở đó. Tiền hỷ nói, nương nương có ý chỉ đòi ngô phò mã vào hầu, ông phải vào tâu rõ cho mau, bằng nghịch mạng thời nương sẽ trị tội. Lão Thái Giám nghe nói, liền vào tâu cho hạ cung hay. Nói về hạ Ninh Xuân, bấy lâu nay cũng đem lòng trách tuyên vương ăn ở bội bạc dặn mình sao lại gặp hồi đen Đêm ngày lúng những ưu phiền Tới quá canh chưa hề nhắm mắt Kể thấy lão thái giám vào tàu Là có ngô phò mã tới hầu Hạ phi mừng như được ngọc trân châu Bệnh tương tư mười phần được thuyên giảm Liền nói rằng Như có ngô phò mã Hãy cho gã vào đây Lão thái giám bước ra Dắt ngô khởi vào giữa tẩm cung Làm lễ quân thần xong rồi Hạ thị truyền nội giám lấy cẩm đôn cho Ngô Khởi ngồi Rồi làm bộ hỏi thăm việc thiên tử và quốc mẫu đi phó hội Ngô Khởi cũng thiệt tình thuật lại đầu đuôi Hạ phi có lòng mừng, ngày nay đặng gặp cơ hội Ngô vào mã mới nói Nghe vương vương nhiều điều lãnh lạc Nên tôi tới đây giải chút mối sầu Hạ phi nghe nói gật đầu liền truyền nội giám dọn bài tiệc rượu Mặt giáp mặt cùng nhau trò chuyện Tình giao tình như tỏ lòng xuân Lòng tay dạ đó ân cần Tiệt mãn bèn dẹp hết Liền cho cung nhân về phòng an nghỉ Thế nữ mau kiếm nơi hồi ti Hai người hứng chí mây mưa cuộc gió tranh Phỉ dạ ước mơ Duyên tri ngộ tình dài đêm vắng Căm dặn bấy tiếng gà dục dã Trống tư thiên đã điểm canh năm Nệm túy hoa mình ngọc không nằm, cùng nhau dạy phân tai rơi lụy. Hạ Phi lại dặn, đêm nay là trung thu giai tiết, chàng phải cùng ta giữ tiệc chơi tranh Khuyên chàng, chớ phụ lương thần, bằng lòng kẻ thâm cung hoài vọng. Ngô Khởi nói, tiểu thần xình lãnh mạng, dám đau phụ đức của nương nương. Nói rồi từ biệt ra khỏi cung môn, về thiên địa nghỉ an giấc điệp trời thu rất mau tối vừa mới thấy vườn ô đã chen lặng bóng thỏ tỏ ràng phía đông lần theo cung cấm đi vòng lên tới tay cung mà dự tiệc nữa hai người đang ngồi ăn uống ngô khởi cùng thở ra nói rằng nài đôi ta tuy là vui vẻ còn e ngài sau một nỗi khó lòng sợ khi cung nhân thấu được đục trong thời xanh biến khó vẩy vùng chẳng dễ bây giờ mau kiếm chỗ nào cho thanh vắng Xé mặt tình cợt phấn cười son Cùng nhau vầy hiệp vuông tròn Người như thế chẳng có ai trăm tuổi Hạ Phi mới nói Việc ấy phò mã chớ ngại Để mặt thiếp âu lo Tôi với con sổ phụ thù quán rất to Nó mới đốt cái sở trang lầu của tôi hôm nọ Bây giờ thiếp xin tu bổ lại Để cùng nhau vân võ võ vân Còn sở phí bao nhiêu công ngân Thời thảy sẽ giao quan công bộ Ngô Khởi nói việc đó thật khó. Nếu nương nương làm ra tình tệ, ác sẽ mang quả chế chẳng chơi. Thoảng như trung hậu về đây hay đặng ác là người sẽ bắt tội. Hà Phi nói chẳng can chi phòng ngại sẽ có kế sách hay. Này như lầu làm rồi, thời trên lầu sẽ treo hai tấm biểu, một tấm đề vọng chúa, còn một tấm thì đề là sở trang lầu. Vì thiên tử đi phó hội đã lâu nên thần thiết hàng ngày trong tưởng vậy nên phải cấp lào cao mà viễn vọng ngõ qua cho thấu tới hàm dương lòng trụng quân ái quốc đủ đường trung hậu có lẽ chi mà bắt tội đặng ngô khởi nghe nói gật đầu khen phải và nói rằng nương nương là người minh mẫn việc nào cũng trí xảo hơn người như ta mà được lên ngôi ta sẽ phong cho nàng làm chánh hậu đêm ấy ngô khởi ngủ tại đó tới rạng ngày mới trở về thiên cung còn hạ vì tính toán đã xong bèn giáng chỉ cho đạo công khởi tạo và dặn rằng lâu phải làm cho cớ xảo nếu trễ nãy thì trị tội chẳng tha công quan vân lệnh bước ra truyền các thợ đuôi nhau khởi sự nói về trung hậu đắc thắng vua tần rồi kéo binh về đóng trại tại ngoại thành hàm dương bá quan văn võ nước tần ai nấy thể đều thất sắc mau mau chạy vào tâu cho châu quốc hậu hay xin phải lấy ấn ngọc tỷ ra đặng giao cho tài quốc lúc ấy lã bất vi và thương ưởng đem ngọc tỷ tới trước Trinh tề quân chánh Tỳ mau vào tâu cho trung hậu rõ trung hậu truyền lệnh cho vào hai người tới trước nhung trướng quỳ lại dân ấn ngọc tỷ cầu xin thứ tội cho vua tần trung hậu liền truyền điền côn Dẫn Trang Tương Vương ra Trùng hậu chỉ mặt Tần Vương mà mắng rằng Người đôi ba phen dùng mụ ám hại ỉ nhờ có yêu đạo ra tay Nài Giang Vương đã bị ai gia bắt đây Sự sanh tử tồn vong treo trước mắt Trang Tương Vương cúi đầu mà thưa rằng Sự đó vì bần Vì thằng yêu đạo nên khiến hai nước bất hòa Bây giờ hạ ban xin nạp biểu xưng thần Cử mỗi năm phải khoa tề mà tấn công Trung hậu mới truyền điền cô mở trối cho vua Tần Rồi truyền đem văn phòng tứ bảo Vua tội Tần liền viết một biểu quy hàng Đóng con dấu rồi dâng lên cho Trung hậu Trung hậu xem qua rồi giao lại cho Yến Anh dự Tần vương lại nói Ở bên vị hà, châu công mộng có phục binh 20 vạn Vậy để tiểu vương sai người tới đó để triệt binh Nó rồi liền đưa ngọc đái cho lữ bắc vi và thương ưởng tới vị hà mà bảo anh em mộng lương thâu binh hạ trại hai người lãnh mạng lên ngựa tới thẳng vị hà anh em mộng lương mộng đóng mặc đồ tan ra trước cửa dinh tiếp rước hai anh em mộng lương khóc lóc và thuật lại các việc điền đơn giết cha mình lữ bắc vi khi ấy mới nói nay đã có thánh chỉ đem đến Biểu anh em phải triệt binh thâu giáp mà quay về. Anh em mộng lương mới nói nhau rằng, Tề cẩu tạc thật là vô đạo, Thù dí cha chẳng đội trời chung. Gươm linh mài sắt đã xong, Chờ họ đến sẽ bắt lấy mà cắt cổ, Còn vô ta thiết là nhu đạo. Lại bảo anh em, Sớm tối mau triệt binh, Bây giờ ta cũng giả thuận tình, Cho thừa tướng đi về cho rảnh anh em bàn xong liền nói với lã bất vi rằng anh em tôi vâng lời chúa thượng xin thượng tướng hãy dời chân trước lữ bất vi và thương ưởng liền từ giả rồi kéo nhau về hàm dương mà phục chỉ còn tuyền vương và trung hậu khi thâu hàng biểu tầng vương rồi bèn truyền quân phát pháo khởi trình chỉ thẳng vị hà mà tấn phát quân đi đại nửa ngày đã gần tới mé sông Lúc ấy Trung hậu thấy trong lòng lại hồ nghi Bèn đôi tề trinh tề phụng lại hỏi rằng Đồ Tiễn Liêm đã làm xong chưa? Anh em tề trinh thưa rằng Chúng tôi đã làm xong hết Trung hậu liền bảo Điền cồn xếp quân đi hàng chữ nhất Dùng những rèm ấy để che đỡ thôi binh Điền Côn vân lệnh tức thì truyền tam quân làm y như kế Còn anh em mộng lường khi thấy quân tề đi tới Điền nổ một hiệu pháo vang trời phục bình bắn tên ra như bất quân tài nhờ có đồ nhị tiễn nên Tam Quân cứ bình tĩnh như thường Quốc anh và tài xong ra anh em mộng lương chỉ có một giờ đã bỏ mạng giày lầu Trung quân vừa đi tới chị em mộng Ngọc Trinh thấy anh hai em mình đều bỏ mạng nơi xa trường thì than khóc cho cốt nhục phân rời bèn xin với quốc mẫu tạm lui mai tán thi hài cho trọ nghĩa trung hậu khi ấy bảo điền đơn phải làm cho trọn lễ đặng ban thưởng trung thần bà vợ chồng vâng lệnh làm xong trung hậu lại muốn hành hung cùng tần chúa rồi đó trung hậu nổi giận mà mắng rằng tần vương thiệp vô đạo đã nói với ta sai người đến đây xếp trại sao lại còn sánh sự ra cớ này phải chăng ta chẳng có mưu sâu thời đã làm nơi chức quỷ rồi. Điền côn vương nhi hãy thâu binh trở lại bắt Tần vương và phá nát thành trì. Điền côn vân lệnh thâu binh đi được một đổi đường thấy có quân tiểu hiệu trở lại báo rằng có một vị tiên cô sinh ra mắt quốc mẫu. Trung hậu nghe báo thỉnh vào trần tam thơ công chúa đến nơi ra mắt. Hai chị em gặp nhau rất mừng rỡ. Trung hậu mới hỏi hiền muội tới đây có việc gì vậy bảo chăng trần tam thơ đáp em vâng lệnh lão mẫu đưa giảng thiếp tới cho chị hay xin chị hãy coi đó mà làm ấy là thiền cơ không nên tiết lậu nói rồi thò tay vào túi áo lấy ra một phong giảng thiếp đưa cho trung hậu xong rồi từ biệt đằng vân bay về động khi trần tam thơ đi rồi trung hậu mở giảng thiếp ra thì có thấy bốn câu như vậy tam nhân nhị tiểu nam tiêu diệt Nhật hậu tiền đao hưng đại nghiệp Cặp báo hưng binh tóc kiến hồi Cẩm phòng đọc chứng huyết hồ nghiệp Trung hậu xem rồi suy nghĩ dây lâu Không rõ đó là ý gì Cũng không dám đưa cho ai mà hỏi Cứ ngồi làm thinh mà ngơ ngẩn Dây lâu mới rõ được tam nhân nhị tiêu là chữ tầng Còn tiền đao là chữ tiễn Chắc là ngày sau có người tên tiện sẽ giúp nước tầng gồm thâu thiên hạ Nên Thánh Mẫu biểu phải thâu binh trở về Không nên giúp nước tầng cho tuyệt Còn như đọc chướng, huyết hồ không hiểu đó là việc gì Trung Hậu xem rồi, quỳ lại giữa thiên không tạ ân Thánh Mẫu Rồi truyền cho Điền Côn đi trước tới Vị Hà lấy thuyền độ binh để qua sông Rồi khi giặt tới nước tầng liền đồn binh cho tướng sĩ được nghỉ bên một tháng đầy nói về hạ nghĩnh xuân và ngô khởi từ khi lão phương gia nhớn bệnh và ngô khởi vào ra trong nội dinh được cớ ấy nên hai người cứ ân ái phỉ tình còn sở trang lầu lại hoàn thành công việc đêm đêm thanh vắng thỏa tình qua nguyệt ngày ngày vui chơi tiệc rượu câu thơ thuyền tình mặc sức ngẩn ngơ khi xem qua nở khi chờ trăng lên Hải đường vừa tỉnh giấc xuân Cùng quan bước tới phân trần trước sau Trùng quốc mẫu đã trừ đặng yêu đạo tần vương xin dân biểu xưng thần bàn sư về còn đồn tại châu phần Chừng một tháng nữa thì thâu binh về tới Ngô khởi nghe nói hồn bất phụ thể Còn hạ phi thì ủ mặt châu mài Những tưởng là trời đất định đặng lâu dài Hay đau nổi phân loan rẽ phụng Lúc đó, Hạ Phi mới tính ra một kế Bèn nói với Ngô khởi rằng Còn mười lăm bữa nữa Thời tới nguyên tiêu giai tiết Trên sở trăng lầu ta sẽ lập một tiệc hoa đăng Mời thiên tử với Trung hậu tới ăn uống đãi đằng Người sẽ giấu báo kiếm ở sau lưng Và ẩn nơi bình phong Còn dưới lầu thì phục binh chờ sẵn Nghe kim chung đều phải giải ra Áp lại, đưa con sủ phụ một cơm Cho ra ma rồi trừ cái thằng hôn quân đi mới đành dạ. Lúc đó, Giang Sơn đã về tai của Phò Mã. Thời ấn chiêu dương này có lẽ sẽ về phần ta. Người hãy nên ghi nhớ mấy lời, Gặp cơ hội thì phải theo bề cơ hội. Ngô khởi nghe nói lòng mừng phơi phới, Liền phần tai trở lại thiên cung. Cùng nhau rơi giọt lụy hồng, Sự buồn bã mau theo nước mắt. Khuyên người đời đừng ai kể chắc, Vì có câu lạc cực san ai, Cho hay muốn sự tại trời, Khi nên trời cũng chiều người một phen Nói về tuyên vương và trung hậu, Đồn binh tại phần châu, Đặng được một tháng, Tới ngày ban sư, Bèn truyền lệnh cho tam quân bạc trại khởi hành, thâu binh về nước, Đi gần mấy bữa mới tới thành Lâm Tri. Lúc ấy lão vương bệnh cũng đã thuyên giảm, Truyền bá quan đi ra khỏi thành Ninh Tiếp, Vợ chồng vua tề thẳng tới Kim Loan Điện Tàm cung lục viện điều triều bái xong rồi Kế đó thiên tử truyền chỉ bái triều Ai lui về dinh để thăm vợ con dạ ngài là ngài nguyên tiêu giai tiết Bá quan điều tụ tới triều bái Mừng cuộc tân xuân Thiên tử cùng chiều dương trung hậu Truyền nỗi thần dọn yến vui mừng Và khao thưởng tùng chinh chiến sĩ Trước hết thưởng công liêm thoại hoa đồng niên tăng bổng nhị vạn ngân cho tỏ rõ sự trung tâm vì quốc kế phong cho đào kim định làm tay lỗ vương phi hai chị em mộng ngọc mộng trinh thì làm chức tham quân tả hữu còn kỳ dư bao nhiêu chúng tướng đều ban thưởng mỗi người một bậc lúc này triều thần dự tiệc hai bên cung nhạc đàn ca in ỏi tiệc mãn rồi thời trời gần tối trung hậu lại mời trịnh phi và hạ phi tới chiêu dương cung Lúc ấy, Trung Hậu đi vừa tới phân cung lầu, lại ngó thấy phía tây có tòa cao vội vội. Trung Hậu mới buông lời phán hỏi rằng: lâu đài ai cao vội, nguy nga đến như vậy?" hà Phi lập đặt tao rằng: "Từ lúc thiên tử và quốc mẫu đi phó hội, thần thiếp đêm ngày trông đợi, mộng hồn liền thấy chim bao, nên mới lập một cái lầu cao, đặt lên đó mà ngó đến Hàm Dương cho tỏ rõ." Lầu đó gọi là lầu vọng chúa Muôn ơn quốc mẫu hãy thứ tha Trung hậu nghe nói gật đầu khen rằng Tại cung thiệt có lòng với chúa Kể đó đi thẳng tới chiêu dương cung Tuyên vương và Trung hậu ngồi vào cẩm ị Tây phi và đông phi triều bái xong rồi Cùng Nga dọn hiến dân lên Bốn người đều ngồi chung một bàn mà uống rượu Tuyên vương lúc này đã có chén Mới nói với Trung hậu rằng Mấy năm nay ngự thê cần lao việc nước, Bây giờ hầu ban đều nạp biểu sưng thần, Bữa nay vừa lương tiếp giai thần, Trọng muốn lập hộ qua đăng cho dân quân cộng lạc. Trung hậu thừa thân hậu cũng sẵn có lòng đó, Mà chưa biết là lập tại ở chỗ nào. Hạ phi liền tâu, xin lập tại lầu vọng chúa, Thỉnh thiên tử cùng quốc mẫu giá lâm, Cho rõ thiếp nhất phím tràn tâm, Làm đủ cách thức hoa đăng đồ trận. Trung Hậu nói, nếu như hiền vị lãnh mạng, thời giao cho lễ bộ thi hành, tới ngày rằm tháng giêng, sẽ chơi hội quà đăng cho vui vẻ. Hà Phi và Trịnh Phi liên tư tạ để trở về cùng Khi Hạ Ninh Xuân về tới cung rồi, bèn viết một phong thơ, sai người tâm phúc đưa ra thông tin cho Ngô Khởi Hay, rồi truyền chỉ cho lễ bộ công quan, đòi các thợ tới sửa soạn làm một tòa núi ngao sơn tại trước lầu vọng chúa sắm đủ kỳ hoa dị thảo và túy trúc thương lòng chẳng khác như động phủ ở bồng lai cùng lâu đài nơi tiên cảnh còn ngô khởi đặng tình liền sai hứa bôn và giang trí dẫn hai trăm quân tâm phúc giả làm như thợ vào trong đó để làm công đặng đào hang chung quanh tường bề sâu xuống năm thước đầu hào từ nơi tây viên giáp tới vọng chúa lầu dưới hào ấy mai phục đạo binh trên thì dựng tường hào ngăn lại việc này thì chẳng ai biết đến chỉ có một mình Ngô Khởi và Hạ Ninh Xuân tây thì trong bụng mừng thầm quyết phèn này hại cho được chúng vô diệm ngày qua đem tới công việc đã hoàn thành gần đến tết thượng nguyên Bá quan đều vào triều bái vừa khi thiên tử thăng điện thấy quan huỳnh môn vào dân biểu mà tâu rằng ngô khởi cáo bệnh nên vào chầu không được kế đó lại thấy quan lễ bộ tâu rằng cuộc qua đăng sắp đặt xong rồi xin vào triều để phục chỉ thiên tử cả mừng bèn giáng chỉ truyền cho bá quan ở lại nội dinh chập tối đến vọng chúa lầu xem đèn mà giữ tiệc còn hà phi cũng mời trịnh phi tới hai người đều qua chiêu dương cung thỉnh chung chánh hậu giây phút trời đã tối thiên tử cùng trung hậu đều tới vọng chúa lầu, bá quang hộ vệ theo sau, công nhạc đờn ca trổi dập, khi tới nơi thấy một tòa núi, chất cao chót vót, đèn thời sáng rực như sao, bà sông chín núi rõ ràng, cảnh thú đủ bốn mùa tám tiết. Sau lưng núi làm lâm bằng cho vua ngự, bốn phía đều cây cỏ tốt tươi, chỗ ra làm hình người, chỗ thời làm hình phi cầm tẩu thú. Vợ chồng tuyên vương xem rồi, ngự tới Long Bằng và ngồi vào giữa chánh điện Hạ Phi với Trịnh Phi rót rượu dâng lên, cùng Nga nổi nhạc tiêu thiều, bá quan đồng vào dự tiệc Trung hậu xem rồi lại nhắc tích xưa cho vua nghe Chỗ thời bận vua hiên viên, đánh với suy vu Chỗ thời tích vua nghiêu, truyền ngôi cho vua thuấn Lại thêm có em là người tưởng, muốn lập mưu mà giết anh Có chỗ thời đắc kỷ Nhất tiếu quân thành Làm cho trụ vương mất nước đầy mắt xem thôi chẳng chắn Sự tích xưa đèn sáng như ban ngày Hạ Phi lúc này lấp ló Muốn ra tay Liền đòi võ lâm quân Vào hộ giá Lúc ấy nội giám là người tâm phúc Của Hạ Thị Đi thông báo cho Ngô khởi hay Hẹn dứt ba hồi chua Thì Phục binh sẽ ào lên Giết cho được tuy vương và trung hậu nói về trung hậu đang trong tiệc rượu mãi hàm coi cuộc hoa đăng bỗng thấy một trận gió thổi qua rất hung dữ liền đánh tay thời biết hết các sự tình tức thì niệm chú định thân làm ngô khởi tới 300 phục binh ở chỗ nào thì đứng chết chân ở chỗ nấy như hình trồng còn mắt thời dương ra mà ngó trung hậu liền truyền cho bắc viện màu rót rượu rồi đền công cho tây cung Hạ Phi không lẽ chối từ Uống ba chung thời đã say quá Ngồi thời ngã tới ngã lui Có hai đứa cung ngực nữ Theo đỡ hai bên Tuyên vương xem thấy lòng phiền Truyền hộ giá về cung ngơi nghỉ Khi tuyên vương và Trung hậu Bước xuống Long Bằng Đi thẳng tới núi Ngao Sơn Vừa đi vừa xem khen ngợi vô cùng Kể đi ra quanh nơi sao qua tường Thấy có vị anh hùng đứng sững Hai mắt cứ ngó thẳng nhấp chồng. Đứng như là trời chồng Chẳng mấy động tay chân Tuyên vương mới phát hỏi rằng Người nào đó chết hay là sống Yến Anh Vân lệnh đi tới coi xét rõ ràng Bèn trở lại tâu rằng Đó là lỗ ban phò mã Tuyên vương nghe nói thất kinh Liền thối lui lại Rồi truyền quan nội thị đòi tay thi tới mà hỏi rằng Việc này ắt có mưu gian Vì cớ nào mà ngô khởi được nhập vào cung cấm? hạ ngân xuân nghe nói hết hồn ngó thấy ngô khởi thì y như là người chết nên không biết tính kế chi mà trả lời cho kịp thiền tử nổi giận mắng hét ôm sòm kể chung hậu thừa xin thánh thượng dẹp hoài sắm xét cũng trong lúc này có một việc rất vui nó rồi truyền quân dở mấy cái hình phong lên thấy luôn theo cho tới hoa tường phục bình ở dưới hằng hà xa số kẻ đau người kích kẻ giáo người thương Đều đứng trơ như là buồn nhìn Thấy không ai cục cửa Tuyền vương xem thấy hết hồn bèn té nhào chết giấc Trung hậu liền lập đặt niệm chú Đòi thần lục đình đưa ngô khởi Và ba trăm quân Về tạm ngoài nơi dịch đình Còn phần yến anh thì cứu thánh minh Trung hậu thời dắt trịnh phi Về Chánh cung an nghỉ Nói về ngô khởi Vì lão vương thúc Là điền dương Lúc xưa có bệnh cũng bởi vì bá quan đi theo phó hội hết nên mới đòi Ngô Khởi vào triều thương nghị tránh sự lão vương lúc thấy Ngô Khởi là người thông minh lanh lợi lại gã cháu là Lăng Hoa công chúa cho người còn như việc tư thông với Hạ Phi thời lão vương thúc thiệt là không rõ khi Ngô Khởi với ba trăm gia tướng về tới dịch đình rồi trung hậu mới niệm chú hoàng hồn thấy điều tính lại hết Ngô Khởi mới nhớ các việc đầu đuôi sau trước Thì biết là Trung Hậu đã dùng phép lực thần thông Nếu ở đây ta e nổi khó lòng Chi bằng tam thập lục, đào chi vi thượng Nghĩ rồi, truyền gia tướng thâu góp đồ hành trang Rồi bồng lăng hoa công chúa để lên trên yên Thầy trò dắt nhau mà trốn qua nước khác Nghĩ vì Trung Hậu đã niệm chú định thân Sao không giết Ngô Khởi lại thả cho nó trốn đi Là vì để ngày sau Ngô Khởi làm người dẫn lộ đặng đem trung hậu đi tước binh năm nước còn tuyên vương thì yến anh và nội thần cứu tỉnh thì trời đã sáng ngó quanh quất một hồi chẳng thấy trịnh quý phi và trung hậu đâu còn ngô khởi cùng 300 binh ở đâu cũng không thấy chỉ thấy một mình hạng ninh xuân thì trong bụng đã hồ nghi mười phần chưa kịp buông lời phán hỏi Kể thấy tây lỗ vương và điền đơn chạy tới đâu rằng không biết việc chi mà ngô khởi đã bỏ trốn lại dắt lăng hoa công chúa đi theo, đồng lộ vương huynh còn đương theo và ở trên đèo nên nhi thần phải mau vào tâu cho phụ vương rõ và khi nãy còn có vào trong phủ nó tra xét thời có được một phong thơ đủ làm bằng chứng cớ sờ sờ thiệt là bởi tiên từng quạt khởi nói rồi liền đưa phong thơ dâng lên tuyền vương lấy ra xem một hồi thì biết hạ phi đã tư thông với ngô khởi lập kế hại trung hậu với mình xem xong nổi trọng lôi đình truyền nội thần được hạ nghinh xuân ra trảm quyết yến anh khi ấy mới can rằng việc này tuy hạ phi có tội mà bệ hạ cũng phải tra xét lại mình e khi tẩu lầu phong thinh thời ngoại quốc sẽ cười chê ta là người vô đạo kẻ biết thời nói hạ phi bất chánh còn ngươi chẳng hay thì nói bệ hạ bất thân vậy xin cho thỉnh chung hậu lưng nương nương tới đây rồi thẩm tra cho minh bạch thiên tử nhận lời sai nội thần tới chiêu dương cung mà thỉnh Trung hậu tới đặng xem hạ phi ra mà ra hỏi lúc này chưa việc chi mà hạ phi đà chối trước chẳng chịu nhận việc gì cứ kiếm lời tráo trác sân si tuyền vương nổi giận truyền nội thần đánh cho hạ phi da thịt đều tan nát Hạ Phi liệu bề không nổi mới cầu xin thứ tội và nói rằng Từ khi thiên tử cùng quốc mẫu đi phó hội Hàm Dương Thiếp chẳng hề có dạ dối gian Căm giận vì ngô khởi là đứa hung tàn Nửa đêm cầm gương nhảy vào cung điện và nói rằng Nếu thuận theo nó thì nó để sống Còn chẳng y thì nó sẽ giết chết đi Trong lúc thiếp lâm việc gian nguyên Thiếp cực chẳng đã phải tham sanh quý tử Còn như sự ám binh mai phục Cũng do ngô khởi thâm nhập trung cung Và thơ tính một phong Thì thiếp thật lòng không hề hay biết Chắc có người lập mưu hại thiếp Nên làm ra các việc vu oan Ngửa trong lượng thánh hoàng Xôi xét lại cho thần thiếp khỏi bị oan ức Thiền tử nghe hết mấy lời thì lại càng thêm giận dữ Vừa muốn rút gươm long tuyền để chém phức cho rồi Việc đau thời cũng là mai chung nương nương vừa đi tới Lật đặt buôn lời tấu rằng tày phi đáng tội với triều đình tuyền vương đang lúc giận làm thinh yến anh bèn tâu hết sự tình sao trước cho quốc mẫu nghe từ lúc thiên tử với quốc mẫu đi phó hội hạ phi ở nhà trông đợi ngày đêm thoát thôi ứng hiện chiêm bao tình nghiệp chướng thành sa ma quỷ bây giờ đây con yêu tin đã nguyên hình xuất hiện nên thiên tử mới nổi giận lôi đình truyền đem hạ phi ra mà gia hình xin quốc mẫu lượng tình thứ giảm chung hậu cười mà nói rằng cũng tại mình tà tâm bất chánh nên quỷ ma nó mới hiện vào vậy xin muôn tâu bệ hạ đời ai mà không dạy nếu chẳng dạy thì làm sao có khôn vậy xin cho thần hậu cho tay cung một phen sao có vậy mới gia hình chỉ tội tuyền vương nói ngữ thay đừng có nói Và Tây Phủ cũng chớ nhiều lời Có lẽ nào trong cung cấm này đi tư thông với ngoại nhân Làm đến đổi phục bình thích cách Còn phong thơ làm bằng cớ rõ ràng Xin tha nói là tha nổi gì Thôi để trọng giết phức nó đi Ngõ trừ an hậu hoàng Trung hậu lại hỏi Việc đó chân hay giả Thì hiền mũi nói đi cho ngay Hạ phi hổ thẹn cúi đầu Không có lời gì để đáp lại Trung hậu thấy Hạ Phi không nói thì tâu rằng Việc vợ chồng có điều chi bất nhã Thì nên phải đóng cửa mà dạy nhau Nếu đem việc xấu ra phanh vui nơi chốn này Ác thiên hạ sẽ người ta chê cười Bởi vậy thần hậu phải hết lời biện bạch Củi sinh thiên tử hãy nhậm lời Hãy tha tội chết cho người Giao về cho cha mẹ mà bảo lãnh Thiên tử nghe tâu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khen phải Liền giáng chỉ biếm hạ phi đuổi về dân giả Hạ nghi xuân tạ ơn thiên tử và trung hậu Rồi thẳng ngọ môn một nước Nói về ngô khởi Phò lăng hoa công chúa và ba trăm gia tướng đi suốt trọn đêm Chẳng khác như chim sổ lòng Khi đi vừa tới sáng thì đã đến giao giới Hà Nam Trước mặt thấy có một đạo binh Ngô khởi mới truyền quân đem công chúa vào chùa yên nghỉ Còn mình thì hưu đao tới trước Thấy binh tề đi tải lương đem về Kế thấy đào trinh và đào phụng đi gần kề Ngô khởi mới sanh ra một kế nghĩ rằng Nếu nay mình tính đi qua đầu nước tống Thì chẳng việc chi làm tinh Vậy nên phải gạt chúng nó Mà lấy lương thảo đem đi Mới tính xong được công việc Nghĩ rồi liền tới nói với hai tướng rằng Ta phụng mạng trung hậu tới Đầy rước lương thảo đem về Còn hai người phải đi qua nước yên mà thâu nạp lương tiền cho gách hai người nghe nói tưởng thiệt mới giàu hết lương thảo rồi dẫn quân sĩ đi qua nước yên khi đào trinh và đào phụng đi rồi ngô khởi lại dặn gia tướng giả nói phụng mạng của trung hậu đưa lương tiền qua cấp phát cho dân đói ở bên tống bang bởi vậy nên không ai ngăn trở dọc đàn gió xuôi thuận buồm đi tuốt mang sao đội nguyệt đạp tuyết dòng sương đi chẳng kể ngày đem được ít bữa thì đã tới kinh thành nước tống liền kiếm một nơi quán khác đem công chúa tạm vào an dinh còn mình thời tới ngọ môn mà thông báo với quỳnh môn quan nói về nguyên vương nước tống lúc tương gian đại hội đã bị trung hậu bắn thắt rồi con là ân diệu lên ngôi gọi là nghi vương chánh trị vua này có thỉnh được một người quân sư ở bên tây vật gọi là tuyết hổ Người có yêu thực rất tinh thông, lại cao cường võ nghệ Vừa lúc Tống Nghi Vương lâm trào, thấy Quang Huỳnh môn vào tâu rằng Có phò mã nước lỗ là Ngô Khởi tới xin triều kiến Nghi Vương nghe tâu nghĩ rằng Ngô Khởi đã đầu chúng vô diệm, còn tới đây mà làm chi? Nghĩ như vậy bèn truyền lệnh, cho Ngô Khởi vào trước kim loan điện triều bái Nghi Vương mới hỏi rằng Lâu nay nghe quý khách ở Lâm Tri hỗn hải Này tới đây chẳng hay có việc gì chăng Ngô Khởi mới tâu rằng Như lời con sủ phụ Ai ai cũng đều ứa mà cam gan Thời vận tôi lắm lúc gian nan Nên bị bắt phải đầu hàng chúng nó Nhưng nay tôi cam lòng báo quốc Đã cam nhất tử Ngặt vì sự quán thù chưa trả được cho quân mình phải nên ngoảnh mặt mà làm thinh Chờ cơ hội sẽ báo thù trả quán Vợ tôi đã suối vàng bỏ mạng Nó lại ép tôi thành thần với công chúa Lan Hoa Bảy lâu nay mỏi mắt trong nhà Quyết ra khỏi chim lòng cá chậu Nài nói dối lấy được lương tiền 10 vạn, Xin dân lên bệ hạ để làm tin Cầu xin tư trợ mã binh Đánh tới đông tề trừ con sủ phụ Nghi vương nghe tàu mới phán rằng Việc đó trẫm không dám giải quyết Để ta vào tàu với Thái hậu ta hay Ngô Khởi cúi đầu tạ ơn, rồi Nghi Vương lên kiệu đi trước Truyền nội thần dẫn Ngô Khởi đi theo sau Khi tới phân cung lầu, truyền nội giám cho tàu Thái Hậu hay Thái Hậu giáng chỉ cho vào Nghi Vương tới trước tẩm cung, quỳ lại chúc mừng Thái Hậu mới bước xuống lâm phụng sàng mà nói rằng Vương Nhi miễn lễ, có việc chi, hãy nói cho mẹ hay Nhi Vương, Nghi Vương liền đem các việc Ngô Khởi mà tâu cho thái hậu hay thái hậu cả mừng bèn đòi ngô khởi vào cung ra mắt ngô khởi bái yết ân hậu mới phán rằng ai gia với lỗ ban thái hậu vốn là chị em hồng bào thở còn thơ chăn nệm chung nhau tới khôn lớn nhân duyên hai nước cũng vì bởi lỗ ban thiểu phước long vương cùng thái tử trọng vong vợ mày thì bị ngô khởi sát hại đã xong còn mày đi quá tề vui lòng phú quý nay tới đây có việc chi ưu hỷ phải tỏ bày ảo lý cho ta nghe ngô khởi mới rơi lụy và tâu rằng cha mẹ tôi với vợ tôi cũng bị chung vô diệm quán thù này thấu tới xương nay tôi tới đây cũng không có việc gì chỉ xin cầu viện mà trả thù cho cha mẹ nghi vương lại tâu rằng nay ngô phò mã đem tới dân mười muôn lương thảo thiệt lòng và dốc chí muốn phục thù xin mẫu hậu lệnh trên xôi xét ân hậu nghe tâu cả đẹp bèn phán rằng tổng quốc có bao lâm binh mã mà dám giúp cho ngươi hãy ra tạm quán dịch nghỉ ngơi để ta viết ai biểu sai người qua các nước như đặng liệt bàn giúp sức thời mới trừ được con sủ phụ mới xong ngô khởi cúi đầu tạ ơn lui ra còn thái hậu trở vào cung viện Nói về Tống Nghi Vương phụng ý chỉ của ân hậu, trở về rồi viết ba đạo ai biểu, sai sứ đem qua nước tầng, nước sở và nước hàng, ba sứ thần đạp tuyết dòng xương, đem ai biểu đi qua ba nước.